Xin chào các cô, các chú, các anh chị, cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Nghĩa Chuyển. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi vào cùng với Đình Duy theo dõi tiếp tập 2 của tác phẩm tiểu thuyết Giấy Trắng, thì ngày có hai Đình Duy có đọc được một comment của quý vị khán giả. À, có một vài câu hỏi, thứ nhất là à, tác phẩm tiểu thuyết Giấy Trắng có hay hay không? Và có một cô, không biết là cô hay là chú, tại vì Đình Duy cũng không đọc được à, tên của của của cô hay chú, tại vì viết liền cũng không dịch được. Là cũng nên giới thiệu sơ qua về tác giả, cố tác giả nhà văn Triệu Xuân à, Tại vì cũng có một vài tác phẩm trước của tác giả Triệu Xuân cũng được thể hiện trên kênh rồi Cho nên là là Đình Duy có thể là sơ soát để bỏ qua cái phần giới thiệu này Thì ngày hôm nay chúng ta cùng nghe Đình Duy giới thiệu sơ qua về cố tác giả nhà văn Triệu Xuân Để chúng ta hiểu thêm về tác giả của cuốn tiểu thuyết chúng ta đang theo dõi à, Nhà văn Triệu Xuân Nhà văn Triệu Xuân Sinh năm Nhâm Thìn năm 1952 tại Hải Dương. Tên khai sinh ông là Triệu Xuân Điến. À, trong các sáng tác thì lấy các bút danh như là Triệu Minh, Minh Đức, Triệu Minh Đức hay Triệu Xuân. Ông à, viết văn viết báo và là hội viên hội nhà văn từ năm 1986. À, ông đã trải qua rất nhiều các nghề nghiệp. Sau khi tốt nghiệp khoa ngữ văn Đại học Tổng Hà Nội năm 1973, thì à, ông tình nguyện đi bê làm phóng viên chiến trường của Đài Phát Thanh Giải Phóng, thường trú tại khu 5 Trung Bộ. À, sau năm 1975 thì lại là phóng viên của Đài Tin nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, à, trưởng ban biên tập chương trình phát thanh dành cho Nam Bộ của Đài Tin nói Việt Nam. Chính vì vậy mà chúng ta có thể thấy là rất nhiều tác phẩm của ông à, viết trong cái bối cảnh ở thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn. À, năm 1977 thì ông là phó trưởng cơ quan đại diện báo độc tư tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông cũng là người sáng lập nhóm văn chương hồn Việt và từng là phó trưởng chi hội, hội nhà văn Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. À, Nhà mân Triệu Xuân có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng, trong đó các tác phẩm chính đã xuất bản như là Người Mở Đất, Giấy Trắng, Đâu Là Lời Phan Xét Cuối cùng Trả Giá, Bụi Đời mà Ninh Duy đã từng có cơ hội được diễn đọc trên kênh Nghĩa Chuyện gửi tới quý vị khán giả, cũng như là Cõi Mê, sóng Lừng, Lập Đánh Tình Đời, vân vân Và Giấy Trắng là một trong những tác phẩm tâm huyết của tác giả Triệu Xuân. Và hôm nay chúng ta cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 2 ngay sau đây. Chương 2 1 Có những miền đất mà cái tên chỉ vang đen rồi một lần thôi đã gợi nhớ đến cả một quá khứ hào hùng hay liên tưởng tới cả một tương lai sáng lặn. Minh Hải với Cà Mau, Nam Căn, U Minh là miền đất như thế. Sự sinh sôi vô tận và diệu kỳ của mỗi đất Giáng đứng thẳng của rừng nước, rừng tràm Thế trăng trịt của sông rạch Tiềm năng giàu có của rừng vàng biển bạc Đã góp phần hun đúc nên ý chí bất khuất Của người dân nơi cuối đất cùng trời Của Tổ quốc Trở về quê nội Đây là lần trở về thứ hai Kể từ ngày quê hương hoàn toàn giải phóng Trong lòng thịnh trao dân cảm xúc Về đất nước quê hương Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi Chiếc vỏ lãi Tức một loại xuồng ngắn máy thân dài Chiếc vỏ lãi này sẽ đưa anh về với má, má ơi Má sẽ bất ngờ khi thấy thằng bầy của má về. Má sẽ quính lên, chạy ra cầm tay con và má khóc. Con biết, mọi chuyện rồi sẽ như thế. Rồi khi con đưa gói quà biếu má, má sẽ hỏi, tiền đâu mà mày mua hả bầy? Má biết lương con ít, mà lo con làm những chuyện không đàng hoàng để kiếm tiền. Con đã khôn lớn rồi, con đã là giám đốc một nhà máy rồi, mà má cứ coi con như thằng bầy con nít hồi nào. Con nhớ trong lần về thăm má, lần đầu tiên vào năm 76, sau ba chục năm, kể từ ngày quẩy nóp ra đi theo cách mạng, khi nhìn cảnh xóm mất tiêu điều. Trường sợ cho trẻ nhỏ không có, giải phóng đã hai năm mà nơi má ở vẫn cực quá. còn không khỏi hoang mang, kêu ca, nhằm tỏ rất thông cảm với má. Nóng ơ, má đã là con. Trời đất, mày đi làm cách mạng mấy chục năm mà ốc mày còn ngu thế con. Cái gì cũng phải từ từ chơ. Bộ độc lập hôm trước rồi hôm sau sướng liền hả? Hả? Mày nói sao? Bà con ở đây hả? Sao cũng chịu được, miễn là có độc lập. Rồi thì mọi chuyện sẽ lần lần mà khán lên. Khỏi lo đi con, má tin là không mãi như vậy đâu. Bà con vùng đất mũi này đều nghĩ như má. Sau lần đó, về thành phố rồi, thịnh mất ngủ liền mấy đêm. Má của anh có tấm lòng như biển cả anh vẫn chỉ là cậu bé ngày nào. Làm sao mà anh có được tấm lòng như của má, niềm tin như của má? Suốt hai cuộc kháng chiến, mà đã vững vàng trụ bám. Một lời của má có sức mạnh của một đạo quân, một lời của má bằng mấy tay chính trị viên nói cả ngày trước đơn vị. Bất giác Thịnh đọc lên câu thơ của anh mình, nhà thơ Minh Hải. Đất nước vẫn như má nhìn, má nghĩ. Niềm tin vào cách mạng tình yêu đất nước trong má vẫn luôn luôn đượm lửa than đứa Cà Mau, luôn luôn trói sáng, cho dù có qua nhiều gian truân, thiếu thốn thì hình ảnh đất nước, cái đất nước hiện thực tất sẽ như cái đất nước mà má nghĩ tới, má mơ tới. Lần ấy Thịnh đã tự hồ thẹn với mình. Hôm nay, đưa Lộc và An, thư ký công đoàn về quê nội, mục đích chính của chuyến đi là xin nứt trồng lúa, kiếm gạo nuôi công nhân. thành tính ghé thăm má trước khi buồn làm việc với ủy ban huyện. Chiếc vỏ lãi vẫn dễ sóng lướt tới, mái cô chín mã lực nổ giòn. Lộc và An ngồi đấu lưng với nhau ở giữa xuồng, nhìn đâm đâm ra hai bên bờ sông, dừng đước ken dày cao vút lên như hai bức thành. Mặt trời chưa lên khỏi ngọn cây. Chiều những tia nắng qua khe hở các hàng cây như ánh chớp rạch rừng đước. Chim bay trao đàn từng bầy vô tư trên rừng. Chúng là chim của sân chim nào vậy? Sau mấy cuộc bề dâu, liệu quê anh còn được mấy sân chim, mấy vườn chim? Thì ngồi ở mũi vỏ lãi nhìn hút tầm mắt về phía trước. Nơi ấy là biển cả. Sau lưng anh, từng máy cô vẫn giòn tan. Người cầm lái là một cô gái độ 17-18, da dám nắng, mắt nâu, những sợi tóc cháy nắng ngà màu hạt rẻ. Khuôn mặt tròn và cái mũi hơi hét của cô làm cho vẻ mặt cô luôn luôn như muốn cười. Bỗng thịnh nghe tiếng cô hát khe khẽ, sen trong tiếng máy. Không, cô ngầm thờ, bài thơ của anh ba. Thịnh xúc động khi thấy thơ của anh mình được nhiều người nhớ và ngâm ngợi. Gió thổi tạt về phía sau giọng ngâm trong trẻo của cô gái. Chắc bây giờ ở Biên An, mùa đông đã gài, lá vàng trong cây, nước gong đã ngập bãi đầy. Từng đàn sóng vượt biển đầy hát ca. Ơi vùng trời nước bao la, tháng 11, ngày 23 đến rồi, nghe không có tiếng ai cười, bốn liềm cuộn gió 40 bay về, hòn khoai dựng đã làm bia, nhớ thương chiếc lá đã lìa cảnh cao. Ơi người anh mất rồi sao, mấy mươi năm vết chân nào còn đây, lời thề nào khắc trong cây, máu nào ứa mặn đất này viên an, ta còn gầy lửa trong than, gầy người trong đất, đất mang tên người. Đất này là đất 40, Phan Ngọc Hiền đất sáng ngời tên anh. Đất này, đất của màu xanh, cây xanh bảo ước, nước xanh màu trời, áo xanh xanh bóng cuộc đời, ngôi sao xanh ánh mắt người mình thương. Biển xanh xanh sắc đại dương, rừng xanh xanh sắc quê hương anh hùng. Đường ta ngày một thêm đông, biển lường thêm nước, rừng trồng thêm cây. Bãi dài thêm cánh cỏ bay, Bao nhiêu năm đó, đổi thay cũng nhiều, Hỡi người anh rất kính yêu, Một đời bão táp không siêu cánh buồm, Sống vui nên chết không buồn, Tấm gương lọc nước trăm nguồn trong veo, Hình như có bóng ai trèo, Mà rừng rứt lá bay theo vội vàng, Chắc bây giờ ở Việt Nam. Bài thơ Đất Việt Nam Thơ Nguyễn Bá bất giặc má thịnh nóng bừng lên, mắt như hơi ướt. Anh cô nén sự xúc động trong lòng mình. Tiếng máy cô le vẫn nổ giòn, giọng ngâm thơ đã tắt mà sao từng câu từng chữ cứ vang lên trong ốc anh. Anh quay lại nhìn Lộc và An. Lộc đang cúi xuống vốc nước. Tốc độ nhanh của chiếc vò lãi làm nứt bắn lên ướt hết mặt anh. Rõ ràng là Lộc cũng xúc động bởi bài thơ. An thì bỏ mũ bút tóc rồi đột ngột cất tiếng. Thời ai hay vậy cô? Mấy chú không biết à, bài đất viên an của nhà thơ Minh Hải đó. Biệt này ai cũng biết chú Minh Hải, vậy mấy chú không phải là nhà văn rồi. Sao cô nói như vậy? Thì tự chú nói đó thôi, chú không thuộc thơ mà. Và lại từ ngày giải phóng đến giờ, cháu đưa nhiều đoàn khách về thăm Ngọc Hiển, Năm Căn, hầu hết là nhà văn nhà thơ, nhà báo, nhạc sĩ. Mấy chú kêu bằng đi thực tế, cái gì cũng lạ với mấy chú đó. Gặp gì cũng hỏi, cháu chỉ tiếc là chưa thấy nhà gì khác về đây, chứ chỉ có nhà văn nhà thơ về thì làm sao xã cháu có trường học được? Mấy đứa em cháu không biết học ở đâu, cả xã chỉ có một trường với hai lớp 1 lớp 2 thôi. Cô gái ngừng nói, vuốt tóc qua hai bên vành tay, rồi cười rất có duyên, hai lúng đồng tiền in sâu trên má. Vậy mấy chú là nhà gì? Nhà in. <cười> An cười nói cho vui. Sao, nhà in à? Nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nay lại có nhà in nữa. Chưa sao, không có nhà in lấy chi mà đọc. À, cháu hiểu rồi, trời đất, thế ra mấy chú về đây để in những cái mà mấy chú nhà văn, nhà thơ viết ra chứ gì. Phải, mà cũng không phải. Lộc thấy vui, góp vào câu chuyện. Bà ông nhà in này đang đi xin, cho nên kêu bằng nhà xin thì đúng hơn. Mấy chú chọc chó hoài à, hết nhà in rồi lại nhà xin. Đúng đó, bọn này đang đi xin đất làm lúa để kiếm gạo ăn rồi mới in được chứ. Không ăn thì làm sao in được. <cười> Thịnh nói lớn rồi cười vang. Cả Lộc An, cả cô gái cùng cười. Tiếng cười vang lên át tiếng máy và tiếng gió. Mùi của những cây mắm ven dòng kênh bốc lên bay trong gió. Nước đang xuống. Trước bỏ lãi vẫn dễ nước lướt đi, máy nổ giòn. 12 giờ trưa, Thịnh về tới nhà. Căn nhà nhỏ nằm cách chợ đầm rơi gần cây số. An còn đang lúng túng khi leo cây cầu khỉ bắt qua con đạch nhỏ vào nhà, thì Thịnh và Lộc đã xách đồ đạc vào sân, bà cụ chạy ra. Thằng Bảy về hả con? Chà, cả mấy chú nữa, sắp nhỏ đâu, lấy nước bác Bảy với mấy chú uống đi con. Dạ, chào bác. Chào bác. Ờ, hai chú vô nhà đi, trời nắng dữ quá hả? Má cho tụi con ăn cơm nha má. Thịnh cầm gói quà đặt vào tay má. Cái gì đây, trời đất, tiền đâu ra mà mày mua vải cho má hả? Quần áo tao còn tốt mà. Vợ rồi con, sống giữa đất Sài Gòn có hơn trăm đồng bạc lương, xài đâu có đủ, tiền đâu mà con mua à? thì má đi đâu cơm con ăn cái đã, con đói lắm rồi. Cha mày, cái tính hấu đói, già đầu rồi cũng không có bỏ. Ê, kìa mấy chú, ngồi nghỉ uống nước đi. Thưa càng có sẵn rồi, tôi đi nấu cơm đây, lệ mà. Thịnh chia kẻo bánh cho hai đứa nhỏ một trai một gái. chúng được quà, rồi lỉnh đi mất. Anh nhìn theo chúng quần cụt, áo rách tay màu đâu, chân tay đen quánh, dính bùn, được cái cặp mắt đứa nào cũng sáng. Thịnh là thứ bảy, nhưng năm anh chị của Thịnh đã chiến đấu và hy sinh trong rừng U Minh và rừng nước Nam Căn. Thành từ bây giờ anh là con trai lớn trong nhà. Sao Thịnh còn hai cô em gái? Một cô đã có chồng, hai đứa con đang gửi bà ngoại nuôi Hai vợ chồng công tác ở ủy ban huyện cô em mút đang học trường bổ túc công nông của tỉnh Cà Mau. Má anh đã 70 tuổi, mắt vẫn tinh, lưng vẫn thẳng, chỉ có hai khớp xương đầu gối là đau nhức do ngày xưa bị bắt, địch đã dùng cây đánh vào gối của bà. Ngày ấy có hai đồng chí cán bộ của khu về chỉ đạo phong trào, Minh Hải dẫn hai đồng chí đến nhà má. Tuy là con nuôi, bà cụ thương Minh Hải không khác gì con đẻ của mình, thịnh tập kết ra bắc Mấy đứa lớn lần lượt hy sinh, bà chỉ còn có Minh Hải thường xuyên ghé thăm và hai cô gái út đi làm giao liên cho huyện. Đêm khuya địch chó quân càn quét bất ngờ, bà đã kịp thời trèo xuống đưa Minh Hải cùng hai cán bộ vô rừng. Trên đường quay về nhà, bà bị địch bắt, thằng thiếu úy cảnh sát quận đầm rơi trực tiếp tra tấn bà, chúng dùng cây cứ nhẹ hai chân vào đầu gối bà mà đập, bà không hé răng. Một tuần sau, anh em du kích đã tìm cách cứu được bà. Sau mấy tháng trời nằm liệt, chạy chữa bằng mọi cách, bà đã hồi phục. Từ ngày đó, bà rời khỏi ấp, trực tiếp đi nuôi quân. Cái tên bà má đầm rơi, có từ ngày ấy. Những ngày bị giặc bao vây cản quét, anh em đói quá phải ăn nhân trái nước. Má có mặt, những ngày cuối năm, Tết đến, má như con thoi, thoan thoát chèo ghe trên sông, mang bánh tét, thịt, heo, chia cho anh em. Xuồng ghe của bộ đội khen kết dài trên mặt sông, má chèo xuống tới chia bánh, chia thịt và dặn dò động viên anh em. Tóc bạc nhưng lưng má không còng, má đã đứng thẳng suốt hai cuộc kháng chiến. Trong vùng ai cũng biết cũng trọng bà má đầm rơi, bà má đảng viên của những người con đều là đảng viên như má. Má bày dọn cơm lên bàn ăn, mùi thơm nghi ngút bốc lên, cá lóc kho tổ, canh chua, cá bông lau, khô cá thiều và rượu đế, thịnh cười dặn dỡ gương mặt, sới cơm trắng vào đầy các chén. Coi chừng phải nấu thêm cơm đó má, chúng con đói lắm, ở nhà máy cũng đang đói gạo má à. Cứ hẳn đi, chỉ đói còn mắt tôi đó, ăn cho no đi, khi nào về má cho mỗi đứa thùng gạo. Ande mấy chú kìa, bảy con giằm mớt vào chén nước mắm ăn cho nóng con. Để mấy ngồi trong mùng của mình, Thinh đã kể cho má nghe chuyện đói gạo, đói giấy của nhà máy. Đống củi đước cháy liu riu giữa nhà, giường bên kia má mày quạt cho hai cháu ngủ, miệng bồm bồm nhai chầu. Trong đầu bà má 70 tuổi lại xốn sang những lo âu suy nghĩ. Ai dè vào tuổi này má lại có dịp làm quân sư cho con trai giột của mình. Giống như thời đánh Pháp đánh Mỹ Mà đã làm quân sư cho anh em giải phóng Mà nói chậm dãi Em gái mày Nó phụ trách nông nghiệp của huyện Em rể mày ở phòng công nghiệp Nếu bên ủy ban huyện Tôi nó đồng ý cho đất Mà chuyện đó dễ ợt Đất bạt ngàn ai tiếc làm gì Chỉ có ngại là cách làm thôi Không lẽ bắt mấy cô mấy cậu thợ Đi in làm đất Biết cách chi mà làm Không chừng để má tính coi Tôi bay về gom tiền lại đem xuống đây Nếu có xăng dầu nữa là nhất Có thể thuê máy cài cổ huyện làm đất Rồi nhà bà con người ta xả dùm cho Đất này gặp mưa xuống Giống sông đà kể như chúng rồi đó Mày lạ gì Vậy thì tuyệt má à Hôm trước cả thành phố có đã gặp chủ tịch huyện nhà Bạn cũ của con mà Cậu ấy đã hứa cho nhà máy hai chục mẫu Ờ ngon rồi Lo mà làm tới đi con Dạ má à, Vợ chồng con tính Mày lại dụ tao lên Sài Gòn chứ gì Má dạ rồi Con muốn được ở gần để phụng dưỡng má Tao còn khỏe mà Mày hãy nuôi mấy đứa cháu nội cho giỏi là tao vui lòng rồi Vài tháng tao lên thăm Ở chơi vài bữa rồi về Tao còn hai đứa em gái mày ở đây Chúng nó cần tao hơn Nói với vợ mày, má hiểu lòng các con Nhưng má còn mạnh, tự làm được Khỏi lo cho má Các con làm ăn tấn tới Ở nhà máy được anh em họ thương Là má yên cái bụng rồi Khỏi lo cho má, tội nghiệp Cứ nghĩ đến cảnh mấy đứa cháu nội phải ăn cơm độn bo bo Má mắc lo mà mất ngủ Tiếng những con chim man đêm trong rừng đêm vọng về. Đã khuya lắm rồi. Đống lửa giữa nhà tàn dần, muỗi kêu rộ lên như sóng má bày vén mùng bước xuống thổi lửa. Ánh lửa hắt lên soi tỏ từng nếp nhăn trên mặt má. Vầng trán cao và đôi mắt vẫn tinh tường của má sáng lên, mái tóc bạc trắng của má phất phơ theo ngọn gió lạnh từ rừng nước thổi vào. Má ngồi yên hồi lâu nhìn đống lửa cháy, tiếng củi nổ lép bép, muỗi thấy lửa và khói lại dàn vào gầm giường hoặc bay ra ngoài. Trên chiếc giường lớn ở gần cờ ra vào, Lộc và An đã ngủ ngon, tiếng An ngáy đều đều. Lần đầu, An xuống nơi cùng trời, cuối đất của Tổ quốc. 40 tuổi đầu, 20 năm làm thợ in, nhưng đây là lần đầu tiên An ra khỏi thành phố Sài Gòn. Từ ngày nhà máy trở thành xí nghiệp quốc doanh, An, người thợ sắp chữ giỏi, tỏ rất tích cực trong mọi công tác của nhà máy. Đại hội công nhân viên chức đã bầu An làm thư ký công đoàn, một công việc hoàn toàn mới mẻ. Giám đốc thỉnh đã dạy anh mẹ học vỡ lòng đầu tiên về công tác công đoàn, Rồi ăn được đi học mấy tháng ở trường cán bộ công đoàn thành phố, học về ngay ban giám đốc bàn chuyện tăng gia sản xuất, An hăng hái nhận chỉ đạo công tác này. Về quê nội của Thịnh, gặp bà má của giám đốc, An càng thấy kính miến đồng chí giám đốc của mình. Có một quê hương như vậy, có một bà má như vậy thì đứa con giám đốc Thịnh phải tốt như vậy, điều mà mấy lâu thắc mắc nay An đã hiểu ra. Những phẩm chất trong tính khích lệ những phần sôi động nhất của tâm tư An, giúp cho An thêm say mê với phong trào của nhà máy. Nằm nghe má con đồng chí giám đốc nói chuyện, ăn cảm nhận được những cái cao đẹp nhất của người cộng sản lại chính là những điều giản dị nhất, giản dị như cuộc đời. An ngủ thiếp đi, giấc ngủ ngon như ở nhà mình. Lộc cũng ngáy đều đều từ lúc nào. Cánh tay lộc lòi ra ngoài mùng, mấy con muỗi đu nhau hút máu no rồi ngã cành ra trên chiếu. Má bảy gión rén cầm tay lộc đầy vào trong, ghép mùng sâu dưới chiếu. Căn nhà chìm sâu vào đêm yên tĩnh. Suốt ngày, Thịnh, Lộc, An làm việc ở huyện, nhờ má, nhờ bạn bè và hai vợ chồng của em gái. Mọi đề nghị của Thịnh được chấp thuận mong đẻ. Anh dặn dò An mọi việc để ăn ở lại trụ bám sản xuất. Câu việc được bàn tính tới khuya mới xong. Sáng sớm hôm sau, Thịnh chia tay má cùng Lộc về Sài Gòn. Ở đó, một nhiệm vụ mới, đầy khó khăn, cản trở, đang chờ hai người. 2. Rời Cà Mau, trước xe du lịch màu trắng, Hiệu do lăng, thận trọng bò trên đoạn đường rất xấu từ Cà Mau đi Bạc Liêu. Ông Sáu đã ba chục năm trong ngày cầm lái rồi cũng phải đổ mồ hôi chán khi điều khiển chiếc xe trên đoạn đường này. Ông quý trọng hai thủ trường của mình, ngồi trên cùng một băng phía sau, họ đang nói chuyện với nhau. Ông không muốn vì xe sắp quá, vòng cua tránh ngổ gà gấp quá mà ngắt quãng câu chuyện của họ. Họ nhỏ hơn ông cả chục tuổi mà sao trí hướng của họ, tâm tưởng của họ, tấm lòng của họ quảng đại thế. Hầu như lúc nào cũng thấy họ nói với nhau về việc chung, suy nghĩ đến đau đầu về việc chung. Họ là về ở nhà máy, không kể giờ giấc, họ quên cả ăn, quên cả việc nhà, vợ con họ thế nào trả hờn rỗi. Có lẽ vì thế mà ông, chính ông, cũng thấy vui lòng và tự hào được làm việc cùng những thủ trưởng như thế. Con độ nhỏ, từ thời Pháp đến giờ hầu như chưa thay đổi gì, mặt lộ chi chít ổ gà, hố rãnh ngập lước. Chỉ cần sơ ý một chút để xen lọt xuống đó, có lên được cũng bể bô như chơi. Mấy chiếc Peugeot 404 mang bảng số 69 lao đến trước xe ông 6 Từ ngày những kẻ giàu có thừa tiền của từ Sài Gòn về đây tìm đường vượt biên, xe Peugeot 404 bỏ lại Cà Mau ngày càng nhiều. Các cơ quan tỉnh huyện Thác Hồ sử dụng xe hơi. Có người gọi tình này với cái tên mới là tình Cát Săng Cát. Gọi theo tiếng Pháp tức số 404. Ông 6 nghĩ Toàn xe mới cảo. Những nhà giàu Thường mua xe đắt tiền về chủ mình, cuối tuần mới trở vợ con đi chơi. Nay nó thuộc về nhà nước, liệu mấy anh và đồng nghiệp của tôi có gìn giữ được cho ngon mà xài không? Cái lối trời ào ào bất chấp cả mặt đường những gì thế kia, thì sức mấy mà bên đẹp được, thiệt nuồng. Mà cũng lạ, sở kêu lộ của tình này giải phóng đã 3 năm rồi, có đoạn đường ruột nối hai thị xã lớn mà không có sửa, kỳ thiệt. Qua bạc liều, xe lăn bánh trên lộ 4 Với bề dài bê tông nhựa đúng tiêu chuẩn, ông Sóc thừa hiểu ngày xưa hệ thống cầu đường của miền Nam được xây cất rất công phu. Mỹ nó xài nhiều chứ dân mình xài mấy. Cầu lớn đều được lao bằng dầm bê tông tiền áp, xài hoài không hư. Xa lộ thì cứ 5 năm một lần đổ lên lớp bê tông nhựa nóng dài 5cm, thế mới là xa lộ chứ. Xe hơi chạy 150 cây số một giờ vẫn bám đường, không hề rằn sóc, con lộ loán lên giữa ánh nắng, tạo ra ảo giác như con nước ở trên mặt. Xe ông sáu chạy với tốc độ 80 cây số một giờ, ông không bao giờ chạy lệ quá, tính ông vốn cẩn thận, 30 năm cầm vô năng đã rèn cho ông sự thận trọng cũng như sự nhạy cảm. Xử lý tay lái linh hoạt đó là hai đức tính quý nhất mà người lái xe phải có. Tình quay cửa kính xe cho bớt gió, anh đang trao đổi với Lộc Nguyên nội dung cuộc họp giám đốc ngày mai, tình biết rằng vấn đề sản xuất bột giấy sẽ gặp trở ngại trước hết là sự phản đối của tư phát. Hào thì dễ thôi, về cơ bản Hào là một người rất thận trọng. Khi bầu hào làm bí thư chi bộ Thịnh yên tâm, rất yên tâm. Những sự thận trọng của hào khắc hẳn lối thận trọng của Tư Phát, là phó giám đốc phụ trách kinh doanh, Phát đã thấy Thịnh giải quyết mọi việc khi thịnh đi vắng. Về chuyện làm một giấy, thịnh biết chắc là hào sẽ đồng ý dù còn chút e ngại. Vấn đề chỉ còn là Tư Phát, ông ta sẽ lồng lên cho mà coi. Đã mấy tuần nay ông ta chạy lên xí nghiệp liên hiệp kêu ca báo cáo đủ điều. Trên đó không phải không gây dư luận eo xèo về thịnh. Phó tổng giám đốc xí nghiệp liên hiệp học lại được dịp phản đối anh. Rất may là trong ban lãnh đạo xí nghiệp Liên Hiệp, không phải ai cũng nghi ngại thịnh như là Phó Tổng Giám Đốc Học. Từ lúc xe rời khỏi Bạc lưu hai người đã trao đổi với nhau về cách triển khai kế hoạch làm bột giấy. Bây giờ cái khó nhất không phải là có tiền vốn có nhân lực hay không. Cái khó nhất bây giờ là các anh có xé rào hay không. Nếu các anh có gan xé rào thì người ta có để các anh xé hay không. Lộc xoay người lại nhìn chằm chằm vào mắt thịnh. Tổng việc và kết quả của nó sẽ bảo vệ chúng ta. Vẫn biết vậy, nhưng bớt được những trở ngại nào đỡ chừng đó có cách nào không? Thành có thói quen trước khi làm việc gì, gặp khó khăn gì, anh thường đặt ra nhiều, thật nhiều câu hỏi cho bạn bè, cho cấp dưới, nhưng cũng là cho chính anh. Tìm ra câu trả lời đúng thì anh mới bắt tay vào làm, khi đã có câu trả lời đúng, anh quyết tâm làm bằng được, không có gì có thể cản ngăn được con người ở đó nữa. Lộc nhỏ người về phía trước, nhấn nút hộp quạt bằng điện của xe hơi, Lộc rút thuốc lá đưa cho Tịnh, Tịnh giơ tay từ chối, mặt vẫn đâm chiêu nghĩ ngợi, chờ câu trả lời của Lộc. Cái hộp quẹt điện này một tiếng tách. Ông Sáu nhanh tay rút thỏi quẹt đỏ đầu cho Lộc. Khói thuốc lá thơm thơm, Lộc đưa điếu thuốc cho ông Sáu, rồi châm điếu thứ hai cho mình. Giết vài hơi thuốc, Lộc mới trả lời Thịnh. Câu nói bọc bạch tất cả sự suy nghĩ giản đơn của anh. Cứ làm tới đi. Nghĩ chi nhiều nữa cho mệt. Thịnh cười. Trong thâm tâm, Thịnh rất nề và trọng người bạn tri kỷ của mình. Mối tâm tình của hai người không chỉ do cùng cội nguồn từ thùa còn hàn vi. Lúc mới đi theo cách mạng, tình cảm của họ ngày càng bền chặt là bởi họ hiểu được kết tâm của nhau, tin nhau, vì nhau và cũng vì sự sống còn của nhà máy. Có nhiều đêm họ bàn công việc của nhà máy bằng cái kiểu rất lạ. Họ ngồi nhìn nhau, im lặng hút thuốc hàng 2-3 giờ liền. Người xưa gọi đó là đối diện đàm tâm, nghĩa là mặt nhìn mặt, không nói với nhau bằng lời mà bằng kết tâm. Cho đến khi trước gà tàn đầy tràn tàn thuốc rồi, họ mới chia tay nhau. Những lúc như thế, Lộc chẳng nói chi nhiều ngoài câu, cứ làm tới đi. Nói như thế tức là Lộc đã tin tuyệt đối vào cách làm của Thịnh. Không phải Lộc không có suy nghĩ riêng, nhưng đó chỉ là trường hợp hạn hữu. Những lúc ấy, biện pháp mà Lộc đưa ra thường làm Thịnh vui mừng đến xúc động. Thịnh hiểu Lộc ít nói, chỉ suy nghĩ để hành động chứ không suy nghĩ để chỉ nói. Ngay cả trong hiện tại, Thịnh cũng luôn luôn bị Lộc chê là nghĩ ngợi nhiều vô bổ. Cứ làm tới đi, chất cầm vuông của Lộc càng bành ra khi anh giết thuốc. Điều thuốc cháy đỏ đến tận ngón tay Nóng gian lên Anh mới chịu rội vào trước gạt tàn chìm trong cửa xe Lộc đấy nút ở ngực áo sơ mi Sắn cao tay áo lên Hai tay tròn về phía trước ôm lấy tên ghế Cái cách anh ngồi xe hơi cũng lạ Anh muốn nắm tất cả vào lòng mình Và bàn tay mình Anh tin mình chắc ăn khi đã làm bất cứ việc gì Gió thổi qua cửa xe Làm cho mái tóc và lộc luôn dựng đứng Càng chồng lên thêm Y như lông nhím lúc gặp nguy hiểm Ông nghĩ đơn giản lắm Người ta có thể bỏ tù chúng ta nếu chúng ta vi phạm thể chế hiện hành, vi phạm những nguyên tắc quản lý sinh nghiệp, quản lý kinh tế. Nhưng chúng ta vi phạm một số nguyên tắc đã lỗi thời, còn nguyên lý của chủ nghĩa xã hội ta có vi phạm hồi nào? Được đó, ông nói câu đó nghe đã quạ. Những người ta thấy chính xác ấy đẻ ra tuổi anh và tôi còn chưa lấy vợ, từ những năm năm 9-60, hơn 20 năm rồi còn gì? Đúng vậy, vấn đề là phải làm cho mọi người hiểu dưới điều đó, hay làm cho họ hiểu bằng kết quả bằng việc làm của ta. Đến trạm kiểm soát, xe chạy chậm lại và ngừng hẳn, ông Sáu xuống xe, trình giấy. Một thanh niên mặc quần đen, áo đen, súng AR-15 của Mỹ 55 trên tay, đi về phía chiếc xe, nét mặt ngây ngang. Lộc bấm thỉnh, họ nhìn nhau như muốn nói. Không biết ai để ra cái trò quá quắt này. Có hàng chục chiếc xe đỏ, xe du lịch đậu nét bên lề đường chờ kiểm soát. hành cách trên các xe đỏ lộ rõ vẻ bất bình trên mặt. Sau khi coi cúp xe và thùng xe của chiếc ga lăng, người thanh niên mất chịu giờ giấy tờ của ông Đưa ra coi, phải mất 5 phút anh ta mới đọc xong được mảnh giấy. Anh ta vội vàng trả lại tờ giấy, ra hiệu cho xe đi. Nụ cây gượng gạo nở trên gương mặt còn non trẹt nhưng sạm đen vì nắng, tôm mấy sợi dâu mọc lộn xộn trên mép. Cũng như hôm từ Sài Gòn đi, xe của họ phải dừng lại trước hàng chục trạm kiểm soát như vậy. Tính ra mỗi lượt đi, mỗi chiếc xe đã phải mất ít nhất 4 giờ đồng hồ cho cái việc kiểm soát đó. báo chí đã nói nhiều về những chuyện quá quát của các trạm kiểm soát mà nhân dân gọi là trạm ngăn sông cấm chợ Nhưng hiện trạng vẫn tồn tại với lý do họ phải quản lý lương thực, không cho bọn tư thương đầu cơ thao túng. Thịnh thở dài, ông Sáu nhìn qua kính chiếu hậu và hiểu thủ trưởng của mình rất buồn vì thực tế ở dọc đường. Đột nhiên thịnh hỏi ông Sáu. Ông Sáu thấy thế nào? Dạ, thủ trưởng hỏi với ý gì ạ? Tác dụng hiệu quả hay là chuyện cần hay không cần? Tất cả. già cần thì có lẽ là cần, phải kiểm soát chứ. Nhưng kiểm soát ai? Bắt giữ món đồ gì mới là hệ trọng? Còn dân đi lại, ba cái đồ gạo thịt đậu mắm phải để thông thương chứ. giờ này cấm chợ ngăn sông có phải là thượng sách đâu. Bà già tôi lên thăm tôi, mang theo mấy ký nếp, mấy ký đường mà cũng bị tịch thu đó. Trời đất bà già cụ thủ trường mà họ còn lắm khó. <cười> Thịnh cười lớn, bộ sáu tưởng bà già tôi ghê gâm lắm sao. <cười> Mọi chuyện này phải mau mau dẹp đi, không còn ra làm sao nữa. Lộc xên vào, ai dẹp? Thịnh hỏi Lộc, nhà nước cho anh. Nhà nước nào, trung ương hay địa phương? Ông quên mất nạn phép vua thua để làng rồi sao? <cười> Thịnh cười. Tiếng cười của anh như muốn xua đi mọi nỗi bực bội và nhọc nhằn. Cười xong nganh trở lại về thanh thản của mình. Lộc và ông cháu cũng bị tác động của tiếng cười ấy. Chờ ca lăng vào thành phố, họ dừng lại trước một tiệm phở. Tấm bàn nhỏ đã mong gần hết sơn còn lờ mờ hàng chữ phở cây dầu. Người nấu phở là một phụ nữ đang ngoài 40, thân hình đẫy đà. Đôi bàn tay của bà thoan thoát xếp những lát thịt bò tươi giói, sắt mỏng và tô Váng mới bò vàng ống như kén tầm, tân Châu Ông sáu bà Lộc ăn rất chăm chú, ngon miệng. Thịnh vừa ăn, vừa quan sát. Một cô gái có gương mặt trái xoan, rất giống bà chủ, với giọng nói ngọt và trong. Thưa mấy chú uống chi ạ? Thịnh nhìn cô gái mặc bộ đồ trắng điểm những chấm nhỏ màu hồng may rất sát eo người. Eo nhỏ càng làm nổi bật bộ ngực căng tròn, chắc nịch, đầy sức trẻ. Một cô gái đẹp, thịnh nghĩ... Đôi Mơ Cô đang cười rất tươi chờ câu trả lời của anh. Cho tôi cà phê đá." Thịnh nói nhỏ rồi quay sang hai người. "Mấy ông uống gì, kêu đi." "Nước trà đá." Lộc nói. "Tôi cũng vậy, ông cháu đáp." Thịnh rút bóp kêu tính tiền. "Con gái bà chủ làm công việc này, cô nhỏ nhẹ. Giá ba tô ba chục, cà phê đá và trà đá 15 là 45 đồng hết thầy chú ạ." Lộc lên tiếng. "Trời đất lên giá rồi hả? Hôm trước có 5 đồng một tô." Dạ bởi cải tạo mà từ hôm cải tạo tư sản thương nghiệp đến nay đổ lên cao quá hả Bà chủ rời quayờ trả lời thay con đại <cười> đụng đến tiệm phở của chị đâu nào Lộc ngay gắt kéo mượn cỡ cải tạo để tăng giá hút bạc dạ những giá cờ chợ lên giữ quá hả thịt bò lên tới ba chục một ký rồi đó mấy chú thấy không người đàn bà líéo lực một cái tận nhanh rồi lùi vô phía trong. trongịnh nhìn Lộc ta về thôi con ông đang mong ông về đó chết cha rồi quên mua mấy trái khó mà cầu bến lứ cho sắp nhỏ Lộc kêu lên khi bước ra xe. Ông Sáu vội nói. Dạ, bà má gửi cho mỗi người bao gạo đó. Vậy là có quà quý nhất giờ còn gì? Lộc vỗ tay bồm bốp. Ờ, phải rồi. Tuyệt quá ha. Yên tâm. Có điểm với bà xã. 3. Tại nhà của trường phòng tổng hợp Nguyễn Sáng Thứ năm và thứ bảy đêm nào cũng tụ tập 10-15 người còn trẻ. Trước hết họ là bản thân của Sáng. Họ đến đây để học tiếng Anh và tiếng Nga. Từ 7 đến 8 h họ học tiếng Anh. Nghỉ đờ giờ là họ hát có đàn piano đệm theo. Từ 9 giờ đến 10 giờ, họ học tiếng Nga. Đây chẳng phải là lớp học của nhà máy, mà chỉ rất sáng kiến của sáng. Người học là bạn của sáng mà người dạy cũng là bạn của sáng. Trong số học trò, có cặp Hải, Lệ Thi và Thanh, một công nhân in của nhà máy. Số còn lại hầu hết. Cùng tốt nghiệp đại học một khóa với sáng và đều đi làm ở các nhà máy. Một vài người không nên làm vì không chịu rời Sài Gòn đến các tỉnh xa. Trong nhà, Ngoài sáng ra còn có má của sáng, một người ngót 60, tóc vẫn còn đen, viếng mặt trẻ hơn nhiều so với tuổi. Bạn là chủ của một cơ hiệu tạp hóa với danh thu cỡ 1.000 đồng mỗi tháng. Em gái của sáng, một nước sinh trường dược, đang học thì nghỉ để lấy chồng. Chồng của Loan, tên cô em gái, là Trung úy cảnh sát, đang đi học cải tạo. Từ ngày chồng đi cải tạo, Loan về ở với mẹ và anh trai. Trên sáng là anh hai. Năm 74, anh hai của sáng tốt nghiệp y khoa ở New York, Hoa Kỳ, Hàng Yêu, được một bệnh viện lớn tại đó giữ lại làm việc. Trong nhà sáng ở một căn phòng đẹp nhất trên lầu 2, có bàn thờ ba sáng. Ông vốn là một chiến sĩ quân giới. Sau khi thập kết ra Bắc, ông làm quản đốc rồi giám đốc một sĩ nghiệp khí giới của quân đội. Trong một trận chiến đấu bắn trả máy bay Mỹ năm 68, ông đã hy sinh anh Dũng cùng với khẩu đội 37 Ly của mình. Tấm bảng Thổ quốc ghi công mới được đưa về căn nhà này đầu năm 78. Tấm ảnh ông do vợ cất dấu từ năm ông đi tập kết nay được chụp lại phóng lớn lên đặt trên bàn thờ cùng với bằng tổ quốc ghi công. Căn phòng đó không có ai được vô trừ bà mẹ và cậu con trai. Người mẹ vô đó thắp nhang trước bài vị chồng mỗi buổi sáng và người con trai vô đó đọc sách mỗi khi được sự rành răng. Bên phía đối diện với bàn thờ, sáng đã kê cái tổ sách với đồ các loại sách văn học kinh tế và khoa học. Phần lớn sách khoa học bằng tiếng Anh, chương máy ghi âm để học sinh ngữ đặt trên mặt bàn Cạnh đó là mấy tập sách tiếng Nga cho mọi người. Sáng đang học tiếng Nga cùng với Hải tiếng Anh thì sáng thông thạo. Ở lầu 2, ngoài căn phòng đó ra là 3 phòng ngủ của má, của em gái và của sáng. Dưới lầu 1, phòng khách dài có một bộ salon bằng gỗ cầm lai, đàn piano kê ở góc phòng, dàn máy arcade với hai chiếc loa lớn, trước bàn dài bằng gỗ bọc pika kê mỗi bên 6 chiếc ghế. Từ ngày sáng cho bạn bè tới học ngoại ngữ, tấm bằng đen lớn được dựng ngay giữa phòng khách, Bên cạnh phòng khách là một nhà tắm rộng và nhà bếp. Trước kia, một nửa của phòng khách này là phòng ăn của gia đình, tầng trên là cửa hiệu tạp hóa. Trước là một chiếc màu trắng của sáng và hai chiếc xe đạp dựng kế bên. Cánh cửa sắt vững chắc bảo vệ cửa hiệu và căn nhà. Bước qua cửa sắt là lề Đường. Đó là một căn hộ đẹp ở trên một con đường đẹp sát chợ Bến Thành, một đầu đường ăn thông với đường Nguyễn Du, bên hông dinh độc lập. Như thường lệ, sau giờ học tiếng Nga, mọi người lục tục ra về. Đã hơn 10 giờ đêm rồi, trên lầu 2, má và em gái Giang đã đi ngủ. Trong phòng khách, Giang đang ngồi trò chuyện với Hải, Lệ Thi và hai người thanh niên, đó là Tâm và Mạnh. Tâm là một kỹ sư cơ khí giỏi, cách đây vài tháng đã tự ý xin thôi việc. Vì theo lời Tâm, nhà máy làm ăn biết quá, hết chịu nổi, ra ngoài làm tư mới sống nổi. Còn Mạnh hơn Giang tên năm tuổi, có hoàn cảnh gia đình rất giống Giang. Ba của Mạnh cũng chiến đấu và hy sinh ở Hà Nội năm 72 dưới bom B52 của Mỹ. Má của Mạnh là chủ sạp vài ở chợ Bính Thành. Mạnh là con trai độc nhất, nổi tiếng trong bạn bè về tài trốn lính những năm trước giải phóng. Sáng tắt máy điều hòa, mở hết cửa sổ. Một đàn gió trong lành của đêm khuya thổi vào làm bay tung mái tóc dẫn sóng tự nhiên của sáng. Trở lại sang lông, lấy tay vuốt mái tóc rất điệu của mình. Sáng nhìn các bạn nói trịnh trọng. Đêm nay tôi mời các bạn ở lại bàn chuyện quan trọng. Ánh sáng có vẻ một víp quá ha. Lệ Thi vừa pha cà phê vừa nhìn sáng châm trọng. Không giỡn đâu. Mình muốn mạnh và tâm. Hai chồng bạn trí cốt, vô làm nhà máy. Sáng nhìn chầm chầm và mắt mạnh và tâm như muốn xem gan ruột họ ra sao. Cái gì? Làm thợ in à Không. Làm contract. Làm hợp đồng thôi à? Ờ. Hiện tại thì chưa có quyết định chính thức nhưng... Hải và Lệ Thi đã nghe đó. Giám đốc của mình đang tính là một giấy. Mình là trợ lý, được chú thịnh tin cậy. Tất nhiên, biết được những chuyện hệ trọng. Nhưng mày chỉ bật mí những gì liên quan đến hai bộ thôi. Theo mình hai ông chơi giỡn như vậy là đủ rồi đó, stop đi. Chạy theo người đẹp Sài Gòn mãi rồi cũng nhảm. Bộ sáng chê rồi hả? Mạnh hỏi và cười mỉm, "Không, mình đi sức mấy mà chê." Tớ sao nói nhảm? Đúng vậy, phải là một việc gì đó có lợi, có lợi cho cái chung, cho xã hội, còn chuyện người đẹp thì khác, có ai cấm đâu, nhưng đúng là hai ông phải làm." Lệ Thi vừa chế nước sôi và mấy viên cà phê, vừa nghe Sáng nói, hài tiếp lời Sáng, "Phải đấy, Nếu chuyển làm một giấy được chính thức thực hiện Thì ông Mạnh và ông Tâm có thể theo kiểu hợp đồng Nên lắm Xưa này công vẫn mê tiếp người hào hứng giang hồ Sơn Lâm Mã Thượng Này công nên dừng đốn tre cắt cỏ Làm một giấy là vài rồi Sao? Anh Mạnh Lệ thi hỏi Ngán à? Anh Tâm Sợ sát Sài Gòn à? Ừ thì đi Tâm nói Rô thì rô Mạnh tiếp Được nha Mình được chút thịnh Giao việc Kiếm người làm hợp đồng khai thác nguyên liệu Mình nghĩ ngay đến hai tướng, còn lý lắm đó, nhưng tạm thời cứ im lặng nghe, bà giám đốc chưa họp mà. Nhớ nghe, cứ im lặng đã, chừng nào mình bật đèn xanh, nhào dô làm liền. Ok, Mạnh vừa dùng mưỡng khuấy đường trong tách cà phê vừa tinh nghịch nhìn Lệ Thi. Còn người đẹp, chừng nào lên máy bay đi Paris đó. Lệ Thi nhìn Mạnh rồi nhìn Hải, cười rất duyên, hai lũng đồng tiền in trên má. Chừng nào anh Mạnh anh tâm lên rừng đốn tre thì Lệ Thi mới đi. bố tính để thằng Hải mô côi sao, tâm trọc. Hừm. <cười> Hãy lò cái thân đồng đi, làm ra bài đào hoa hoài mà chưa có mối nào. Lệ thi đáp, cô quay sang người yêu. Uống đi anh, lệ thi đưa đi cà phê đá cho Hải. Anh không uống nổi đâu, bớt cà phê đi, cho anh đá cục nữa. Nhõng nhẽo quá trời hà, mạnh vẫn chưa thôi châm trọc. Hải cười hiền khô không nói gì, lệ thi chú mỏ làm bộ tranh chua nói. Anh nhõng nhẽo bồ của anh, ấy, chứ có nhõng nhẽo người nào đâu mà sợ. À, ghê thiệt cô này là chúa ghen đó nha. Phải yêu người ta thì mới ghen chứ. Dễ mà được ghen đấy Hèn chi suốt ngày ngồi dưới nhà alo cho hải Có biết đâu trong phòng lạnh ở lầu tư Tràng kỹ sư hóa chất là đang pha thuốc hiện hình Cũng hòa theo những lời ngọt ngào rót vào tai cô công nhân chế bản Quỷ sứ Lệ thi nhào tới đấm tùm thụp vào vai mạch Đừng có suy bụng ta ra bụng người nữa không? Mọi người cười rộ Lệ thi mặt đỏ gay lặng lẽ uống nước đá lạnh Và tiếng bước chân nhẹ nhẹ xuống cầu thang Bà mẹ xuất hiện ở cửa phòng Mọi người nhìn ra Trên gương mặt phúc hậu của bà nhưng luôn vảng vất một nỗi buồn. Điều này xảy ra từ ngày bà tiễn chồng đi kháng chiến. Để con trai đầu bà lo cho ăn học ở nước ngoài, thoát khỏi chuyện đi lính thì ở lại làm việc nơi xứ lạ quê hương. Con gái đi lấy chồng nhè, ngay một trong hội cảnh sát nguỵ mà lấy. Bà đã tuyên bố từ con ngày nó làm đám cưới, giải phóng chồng nó đi học tập, bà nghĩ lại gọi con gái về ở với mình. Nỗi buồn trong lòng người mẹ ngày một sâu thêm, bà cảm thấy có lỗi với chồng Chỉ chờ những lúc bà cười, còn lại lúc nào cũng thấy vẻ ưu tư trên mặt bà. Những lúc cười, nụ cười làm gương mặt và đôi mắt nhân hậu của bà rạng rỡ lên. Bà nhìn bọn trẻ cười với họ và nói, Các con đàm đạo chuyện chi vui vậy, lại chọc lễ thi rồi phải không? Dạ chúc con chào má, hài đứng dậy lễ phép. Mấy ảnh chọc quê con hoài đó gì, gì năm? Ờ, mấy đứa cưng con mà, mặc xác tụi nó. Thôi, khuya rồi, nghỉ đi, kéo ngày mai lại trễ giờ đến nhà máy. Dạ thưa má, chúng con về. Sáng đi theo mở cửa cho các bạn. Lên đầu, sáng tới má ngồi ở salon chờ anh. Má chưa ngủ. Ờ, má thấy đau đầu con ạ. Con lấy thuốc cho má. Khỏi, má uống rồi. Hồi chiều người ta lại đến yêu cầu má khai trình đăng ký kinh doanh. Ủa, khai hoài vậy má? Đợt này khai tùm lum con à, cả đống biểu mẫu. Họ quên nhà ta là gia đình điệt sĩ chất Sao má không nói cho họ hay? Đâu cần... Ba con đi làm cách mạng rồi hy sinh đâu phải để đổi lấy cái giá nhỏ nhoi là chuyện buôn bán của tiệm này. Nhưng họ làm khó má hoài chịu sao nổi, con nghe con Loan nó kể mấy tay hiệu ủy ban phường cán bộ 30 tháng Tư ấy dám quát nạt cả má nữa. Có hề chi đâu con, chính sách của nhà nước mình phải chấp hành, còn trên vật đấy mấy cậu ủy ban nếu quay lỡ lời nặng nhẹ thì ai mà chấp làm chi. Về trời này con phục má đó, má ghen nhẫn dễ sợ, thôi đi ngủ đi con. Dạ, mời má đi ngủ, con thấy má mệt dữ rồi. Trong đồng hồ để 12 tiếng, sáng lên giường, tay vắt lên trán nghĩ ngợi. Đất nước xem trường ngày càng khó khăn, nhà máy thiếu nguyên liệu, hàng hóa tiêu dùng ít, lương thực không đủ cung cấp, giá cả tăng vọt, cải tạo tư sản để dẫn tới chuyện này ư? Hay là, có lẽ má mình nói đúng, bà đi làm cách mạng hy sinh, đâu phải để đổi lấy cái giá nhỏ nhoi là cửa tiệm này. Về mặt này, đúng là má vẫn cao hơn mình mấy cái đầu. Chịu má thật, má đã hy sinh quá nhiều, đứng vững có bao nhiêu thử thách từ ngày ba đi Việt Minh. Một mình muốn mắn kiếm ăn, nuôi con thành người. Lòng má nghĩ về đất nước, về cách mạng vẫn chưa hề gợn chút bụi mờ. Ta là con của ba, là con của má, ta đã làm gì, ta sẽ làm gì để xứng đáng như vậy? Sáng kéo tấm mềm lên mỏng lên ngang ngực rồi ngủ ngon lành. 4. Bàn giám đốc nhà máy in hy vọng họp về chuyện bung ra sản xuất bột giấy. Trong phòng giám đốc ngoài Thịnh, Lộc, Tư Phát và Hảo còn có sáng, trường phòng tổng hợp. Với tư cách là trợ lý của Thịnh, sáng có mặt trong hầu hết các cuộc họp ban năm đốc để làm cái việc hết sức thông thường là thư ký, ghi biên bản và kim luôn cả việc nghe điện thoại khi có trùng giao. Trong tất cả những cuộc họp như thế, sáng luôn luôn làm tròn trách nhiệm của mình. Dần ra sự có mặt của sáng trở nên quen thuộc đến nỗi khi nào đó sáng vô trễ thì Thịnh và mọi người chờ anh. Như lệ thường, Tư Phát vẫn là người tới sớm nhất. Ông nhả nhàng đẩy cửa, khẽ gật đầu với Thịnh rồi lặng lặng bước vào phòng. Trước cảm giác màu đen đất sờn mép đặt trên đùi, Tư Phát ngồi thu cả hai chân lên ghế salon. Và hút thuốc, nét mặt ông lộ rõ những ý nghĩ căng thẳng trước một cuộc họp mà ông tin là sẽ nảy lửa. Thịnh tranh thủ đồng mấy tờ báo ra buổi sáng. Một lát, Lộc và Hào cùng bước vào. Hào còn trẻ, 35, 36 tuổi. Năm anh chỉ huy đại đội chiến đấu chống lại quân Mỹ trong trận càn ở Biến Cát, anh mới 24 tuổi. Trong trận đó, đồng đội của anh hy sinh hết. Anh sống sót nhờ một chiến sĩ dũng cảm hất anh xuống hố đạn pháo. Lúc đó anh bị thương ở vai phải, máu ra nhiều, trước khi một trái đạn rơi trúng chỗ hai người. Hào có gương mặt sương sương, và đôi mắt rất nhân từ thờ hưởng của má anh. Tùy đã chuyển sang học nghề in kể từ sau lần bị trọng thương năm đó, Hà vẫn giữ nguyên tắc vong quân sự. Quần áo anh mặc, dù bằng vài nội hay ngoại, đều mang những màu gần giống với màu quân phục. Áo sơ mi dài tay luôn bỏ trong quần, dây lưng cũng chính là chức dây lưng quân đội. Và anh luôn mang giày, một đôi giày da của sĩ quan. Cái vẻ ngoài đó rất phù hợp với tính nguyên tắc, vốn là phong độ của anh. hào là phó giám đốc phụ trách kỹ thuật, anh đề cả tâm trí vào công việc, anh say xưa tìm đọc các loại sách về quản lý kinh tế. Việc anh tự học, anh không thích người ta biết. Anh kín đáo và trầm lặng ít bộc độ tình cảm ra ngoài, chờ đôi mắt nhân hậu của anh. Điều đó cũng dễ hiểu, dù đã bước vào tuổi 36, anh vẫn chưa lập gia đình. Vợ anh, người vợ trẻ dịu hiền mới cưới được vài tháng ở chiến khu đã phải xa nhau, Một tháng sau đó, chị đã hy sinh dũng cảm sau khi cùng đội biệt động đánh sập căn nhà của bọn giặc lái Mỹ ở trung tâm Sài Gòn. Đó là người con gái mà hảo yêu say đắm, anh không thể nào quên được vợ mình. Từ đó, anh chưa thể yêu ai. Niềm say mê của anh bây giờ là nhà máy. Nhà máy đang gặp khó khăn quá lớn, thiếu giấy, anh rất đau khổ mỗi lần nhìn những chiếc máy nằm im liềm. cái đây một tuần, giám đốc tỉnh đã thương báo ý định sản xuất bột giấy cho ban giám đốc, yêu cầu suy nghĩ để hôm nay họp bàn Tằng Tâm Tâm hào rất mừng, nếu như việc sản xuất thành công, nhà máy hy vọng rất tràn trề hy vọng. Còn ngược lại, Hào đã suy nghĩ liền mấy đêm, hôm nay anh sẽ phát biểu gì với Thịnh đây? Là phó giám đốc kỹ thuật, anh có thể không cần phát biểu gì cả, anh tin ở Thịnh, nhưng với tư cách là bí thư chi bộ, anh phải có ý kiến. Anh biết, ý kiến của anh sẽ làm cho cán cân nghiêng hẳn về một bên hoặc là thăng bằng, bởi vì Tư Phát đã tranh thủ gặp anh thuyết phục, anh phản đối Thịnh. Cả bốn người đã ngồi ở thế đối diện nhau trong bộ ghế salon quay quanh chiếc bàn thấp bằng kính dày màu rượu hóc đồ. Thành vẫn im lặng đọc báo, cuộc họp chưa bắt đầu vì sáng chưa tới. Không một thoáng xút ruột gì trên gương mặt mỗi người, ai cũng muốn kéo dài thời giờ im lặng này trước khi vào cuộc chiến. Nhưng rồi sáng cũng tới, trẻ trung khỏe mạnh và rất gọn gàng, nhanh nhẹn. Sáng bước vào căn phòng tưởng như làm cho tất cả đồ vật, con người bừng tỉnh thức. Sáng ngồi vào trước ghế quen thuộc, nơi đó có một chiếc bàn nhỏ gần chỗ đặt máy điện thoại cuốn sổ khi biên bản được mở ra chờ cho lệ thi đặt 5 tích cả phê đen vào 5 chỗ cần đặt cánh cửa khép lại thịnh vào đề giọng anh sôi nổi ngay từ phút đầu hôm nay chúng ta bàn tới một vấn đề liên quan đến vận mệnh của nhà máy vận mệnh của mỗi chúng ta vận mệnh của mỗi công nhân ở đây thực tế sản xuất gần một năm qua kể từ ngày nhà máy được quốc hữu hóa cho thấy chúng ta sẽ bị phá sản nếu kéo dài tình trạng hiện nay lối thoát mà chúng ta phải mở là tạo nguồn nguyên liệu giấy Giấy trắng, bây giờ không chỉ là giấy trắng nữa. Giấy trắng bây giờ đã là tấm lòng của chúng ta, nhiệt tin của chúng ta và ý chí của chúng ta. Tôi đã thông báo với các đồng chí, cách nay một tuần, vĩ định mà người ta có thể gọi bằng chữ bung ra sản xuất bột giấy. Bây giờ, đề nghị các đồng chí bày tỏ ý kiến của mình. Thịnh vừa nói, vừa nhìn vào từng đôi mắt các đồng chí mình. Lời nói và cái nhìn của anh có tác dụng như mồi lửa châm vào thuốc súng, nó bén lửa ngay. Lộc là người bốc lửa trước tiên, Tôi nghĩ rằng đó là lối thoát duy nhất của nhà máy. Tôi ủng hộ việc đó. Uống lên một hơi càn tét cà phê đen như uống bia. Lộc đặt tách xứ xuống đĩa. Anh nói tiếp. Nếu chúng ta nhất trí. mà theo tôi thì không thể nào không nhất trí. Lộc nhìn vào tư phát rồi nhấn mạnh mấy từ này. Chúng ta sẽ tìm ra cách thực hiện. Tôi đã suy nghĩ nhiều về cách để thực hiện việc này. Đề nghị đồng chí Lộc cho nghe cách làm của đồng chí. Tư phát chống hai tay đen đầu gối, đưa người về phía trước. Tay gỡ cặp kiếng trắng ra khỏi mắt và hỏi lộc. Tôi muốn biết anh có nhất trí làm việc đó không đó? Tôi có ý kiến của tôi. Tôi muốn được nghe anh nói hết ý kiến của anh trước. Được. Thế này. Gần hai tháng qua, tôi và đồng chí giám đốc suy nghĩ rất lung về chuyện này. Chúng tôi đã đi gõ cỡ nhiều nhà, nhiều cơ quan. Chúng tôi đã được nghe nhiều ý kiến phản đối, đồng tình và góp ý nữa. Cuối cùng, tôi thấy rằng... Một là... Thói quen của Lộc là không thích nói dài dòng, anh đơn giản hóa mạch lạc hóa mọi vấn đề bằng một là hai là Một là phải bung ra làm một giấy, hai là phải vay tiền, ba là phải huy động nhân lực, bốn là phải mua máy sản xuất bột. Tức cả bốn việc trên đều có thể làm được nếu như chúng ta không bị ngăn cản và chúng ta quyết tâm. Đó, vấn đề là ở chỗ đó. Tư phát lại gỡ cặp kiếng ra khỏi mắt giọng đánh lại. Vấn đề là chỗ nếu như... Đó đó. Hổ một nỗi cái nếu như mà anh vừa nói là là một tất yếu. Tức là anh không đồng ý việc làm bồn giấy. Lộc hỏi lại, tôi không nói như vậy. Tôi chỉ nói là việc làm đó là không được phép. Của ai? Anh tự biết rồi đấy. Chúng ta làm ngành in, nhà máy chúng ta không phải nhà máy giấy. Lẽ là chúng ta lại đi sản xuất giấy, ai cho phép? Đó là thứ nhất. Thứ hai là nếu cứ làm, ai cho ta vay vốn? Ngân hàng thì không đợi nào. Còn nếu vay vốn của tư nhân ư? Của các cơ quan là khách hàng ư? Một sự vi phạm nguyên tắc rất nguy hiểm. Nếu chúng ta muốn mình trở thành một tổ hợp tư nhân, phá bỏ thể chế, nguyên tắc quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa, thì chúng ta cứ việc làm việc đó. Mặt khác, các đồng chí nên nhớ là thành phố coi chúng ta là nhà máy đầu đàn của ngành in. Nhất nhất việc gì chúng ta làm cũng ảnh hưởng đến toàn ngành. Tôi đều biết, bà lãnh đạo xí nghiệp Liên hiệp không đồng ý cho chúng ta làm một giấy. Phó tổng giám đốc, đồng chí học phản đối rất quyết liệt Liệu chúng ta có thể qua mặt cấp trên? Tôi nghĩ đấy là vấn đề, thể hiện sự vững vàng hay là nghiêng ngả của lập trường tư tưởng Phẩm chất đảng viên. Trong hoàn cảnh khó khăn như hiện nay, Đảng đòi hỏi mỗi đảng viên phải trung thành với Đảng, phải bảo vệ nguyên tắc đường lối của Đảng. Thời gian gần đây, có nhiều cán bộ đảng viên mất phẩm chất, trải theo quy luật thị trường tự do, buông lỏng cơ chế của chuyên chính vô sản trong lãnh đạo và chỉ đạo. Thật là nguy hiểm. Tôi nghĩ rằng chúng ta có đủ sáng suốt để cảnh giác, để khoải xa và bẫy mà kẻ thù luôn rình sẵn. Lời lẽ của Tư Phát cứ như bật ra từ một khẩu liên thanh. Mọi người hút thuốc và rõ ràng có kiên nhẫn nghe ông nói, Khỏi thuốc lá ngột ngạt trong căn phòng đóng kín cửa vì có máy lạnh. Trong những lúc khó khăn như thế này, tư phát tiếp, chúng ta càng nên vững vàng các đồng chí ạ. Chúng ta phải nghiêm chỉnh chấp hành nguyên tắc đường lối của Đảng. Y như ở chiến trường, kẻ nào vi phạm kỷ luật chiến trường, cái đó phải chịu hậu quả. Nếu như mệnh lệnh ban ra mà không được chấp hành nghiêm túc thì làm sao mà chiến thắng được? Thế đấy, phải nắm vững và bảo vệ nguyên tắc của Đảng. Anh có gì mới hơn ngoài ý vừa nói không? không kìm được thịnh ngắt lời phát. Sao? Đồng chí cho đó là vấn đề cũ à? Tôi hỏi anh có gì mới xung quanh chuyện sản xuất của nhà máy? Tôi đã bày tỏ ý kiến của mình. Thôi được, anh nói hay lắm. Chả trách anh Học vẫn khen anh là người có tài hùng biện Nhưng tôi nghĩ, một người nói hay, chỉ có ích khi mà lời nói của anh ta giúp cho người nghe vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của mình. Trong chiến tranh thì là thắng giặc, trong hòa bình là làm ra của cải vật chất trong xã hội. Nếu nói hay mà không góp phần làm ra sản phẩm, thì chỉ là nói dốc. Hơn thế nữa, nếu nói hay, mà nhà mục đích cho người ta an phận, thúc thủ bó tay ngồi chờ, thì nên dẹp anh ta đi, cho rồi. Thời cổ các hoàng đế đã ban thưởng rất lớn cho các thuyết khách, các quân sư, nếu họ góp phần làm ra thắng lợi, và ngược lại, đã sai chém đầu những quân sư quạt mò. Lệ thi bước vào, cô khéo léo thu dọn đĩa tách cà phê vào chiếc khay màu xanh, và rót nước trà ra những chiếc tách sứ trắng. Nước trà thơm phước, bốc khói Thịnh dừng lời, mắt như nhìn cô nhân viên một cách chăm chú. Cánh cửa đóng lại, anh nói tiếp. Cảm ơn anh Tư đã cho chúng tôi bài học về cảnh giác cách mạng, về lòng trung thành. Bây giờ xin hỏi anh và mong được trả lời ngắn gọn nhất. Anh không nhất trí với phương án giấy trắng. Nghĩa là làm một giấy. Phải, cậu Sáng đã đặt cái tên mà tôi nghĩ là rất hay cho công việc đó. Phương án giấy trắng. Hừm. Hay thiệt. Rất tiếc là tôi không thể đồng ý với việc dẫm đạp lên nguyên tắc. Lên chế độ chính sách hiện hành Kể cả những nguyên tắc chế độ chính sách đã lỗi thời Anh cho cái gì là lỗi thời với theo trên mát tư phát giật giật liên hồi Mồ hôi ông diện ra trên trán Thí dụ như các quy định về quyền sử dụng tài chính Chế độ thường, chế độ bồi dưỡng độc hại Ban hành từ năm 1959 đến nay Doanh nghiệp mà không có quyền tự chủ về tài chính Thì làm ăn sao được Khi nó chưa được sửa đổi thì nó còn căn bản pháp lý À, ra vậy đó Anh Tử tôi buộc lòng phải nói thẳng ra rằng Anh là một kẻ há miệng chờ sung dụng. Giọng Thịnh gắt Đừng xúc phạm tư phát đã bàn quát lên Chiếc ấm trà bằng sứ của hãng Noritake Nhật Bổn này tưng lên và rơi xuống sàn nhà vỡ tan nước trà vàng sậm loang đổ anh nổi đóng vô lối qua đấy làm sao ta tranh luận được tranh luận kiểu gì anh tưởng cứ là giám đốc là có quyền xúc phạm người khác đó này lúc tôi là trung đội trưởng thì anh mới là cậu bé con 15 tuổi quân sàon thùng đít áo rách bươm bỏ nhà vô cư định tôi biết chứ anh tư những điều đó có liên hệ gì đến chuyển nằm một giấy Thôi, xin anh bất nóng, tôi không có ý xúc phạm anh. Im lặng bao trùm căn phòng, trước đồng hồ trên tường điểm 10 tiếng chuông, hết những tiếng ngân nga của nó, sự im lặng lại đè nặng trên vai bốn người đang đối diện nhau. Những gì đang diễn ra trong đầu của họ, những gì đang bùng lên trong lòng họ, họ ngồi đó chìm trong khói thuốc và sự im lặng. Họ ngồi mà nhìn nhau, giận dữ hay cảm thông, đông lòng hay kỳ thị, giám đốc Tịnh cảm thấy ngược nội đến cao độ. Anh đưa mắt nhìn sáng, hiểu ý sáng nhanh nhẹn kéo rèm cửa. Tiếng gió rọc chạy ro ro, những tấm rèm cửa màu vàng lần lượt thu lại, cửa kính được mở ra, gió ngoài trời thốc vào phòng, khói thuốc lá theo chiều gió toát ra khỏi cửa sổ phía đối diện, mang theo sự im lặng và bực bội của căn phòng. Sáng nhấn nút bà. những chiếc quạt bàn Sanio quay nhanh, không khí trong phòng trở nên thanh toát. tiếng lệ thi vang trong máy bộ đàm. Thưa chú, khách chờ quá nhiều ạ. Phòng sản xuất đâu? Dạ anh đang tiếp khách ạ, nhưng có nhiều người gặp chú cơ. Tôi bảo, mời họ chờ lại, dạ Một lát tiếng của lực phó phòng sản xuất vang trong máy. Báo câu anh thịnh, lù bu quá. Cái gì? Nói đi. Bớt mấy câu lù bu quá đi. Không có nó, ta cũng xù ra rồi. Dạ, thói quen bánh. Báo câu anh, khách đến quá nhiều. Cuối năm rồi, hợp đồng in của họ chưa được ta thực hiện. Anh cứ nói thẳng với họ là ta không có giấy. Dạ, nói rồi ạ, lù bu quá. Họ nói tại sao hồi đầu năm nhận in? Có trời mà biết nổi. Nhà máy in thì phải nhận hợp đồng chứ sao. Nói với họ là mang giấy đến, chúng tôi chưa làm ra giấy. Lù bù quá chết thật Trở lại chỗ ngồi, Thịnh nhìn tư phát. Anh thấy đấy, chúng ta đang ngồi ở miệng núi lở. Tôi hiểu, vấn đề là không còn cách nào chữa cháy đâu. Phụ trách kinh doanh, tôi cũng mong nhà máy làm ăn cấm khá chứ. Còn phương án giấy trắng. Tôi không muốn vào thủ. Được, anh cứ việc bảo lưu bưu kiến của mình. Anh sợ vào tù anh sợ trách nhiệm. Nói thẳng ra như thế cho rồi. Thịnh quay sang phía Hảo, còn đồng chí, với cương vị bí thư chi bộ. Hảo nãy giờ chỉ chờ câu hỏi đó, anh nói trầm tĩnh. Anh hỏi tôi với cương vị bí thư chi bộ thì tôi xin được nói thẳng, tôi rất lo lắng khi chúng ta sẽ giàu cấp trên sẽ kỷ luật chúng ta. Anh tư phát có lý của anh ấy, nhưng anh phản đối hay đồng ý? Tôi không phản đối anh Thịnh ạ, nhưng tôi lo lắng. Tốt rồi, không phản đối là tốt rồi, còn lo lắng thì rất đúng, tôi lo hơn anh, tôi là giám đốc mà. Có anh như anh đã đồng ý, cái quan trọng là chúng ta dám làm, đã dám làm thì dám chịu, phải không? Nếu vào tù, tôi sẽ ngồi trong nhà đá chứ không phải các anh. Nhưng tốt nhất là sẽ không để chuyện đó xảy ra trong những lúc khó khăn, đảng đòi hỏi chúng ta chỉ được phép nghĩ đến thắng lợi, phải vượt khó mà đi lên, tính cách mạng là phải như vậy, phải không anh tư? Từ phát không nói gì, ông rời ghế salon đi tới chỗ bàn của thư ký. Cậu ghi vào biên bản, là tôi phản đối phương án giấy trắng, số phiếu 1 trên 3. Không đâu anh thừa, tôi nghĩ rằng phương án này sẽ được 600 công nhân nhà máy ủng hộ đấy, như thế tỷ lệ sẽ là 599 trên 1 cơ. Tịnh vừa cười vừa nói, cứ tin là như vậy đi, hãy chờ xem, tôi thất vọng và tự giận mình là đã không làm cho các anh sáng mắt rồi. Cảm ơn anh Tư với ý định tốt của anh. Lộc nói, không dấu nổi bực bội. Tôi cũng nói rằng anh cứ việc chờ, rồi xem mai sáng mắt ra, anh hay chúng tôi. Tôi sẽ trông niếm cùng Tư phát nhìn thẳng vào Thịnh vật và Lộc. Có chuyện gì xảy ra, đừng trách là tôi đã không nói trước. Tư phát nói rồi cấp cập bước ra. Yên tâm đi anh Tư. Thịnh cười. cười, tiếng cười bỗng vang lên thật sàng khoái. Tiếng cười đầy áp căn phòng, khiến cho vẻ mặt những người ngồi đó tươi tỉnh lên. Họ cũng hiểu rằng, Ngay từ bây giờ, họ càng phải gắn bó với nhau hơn để cùng nhau bước vào trận đấu mới. Trong trận đấu này, chắc chắn họ sẽ bị coi là phạm quy, nhưng phần thắng phải thuộc về họ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tập 2 của tiểu thuyết giấy trắng của cô thất giả Triệu Xuân. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc